thì đánh cái đó đi. Nữ tử mang đàn cổ đặt một bên, bắt đầu cởi quần áo của mình. Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi, đánh đàn thì đánh đàn, ngươi cởi quần áo làm gì? Nữ tử đẩy đà ngẩn ra hỏi, muốn mặc để mà đánh sao? Lý mộ phất phất tài nói, mặc đi. Nữ tử kỳ quái nhìn thang một cái, chỉ có thể ngồi xuống, hai tay vuốt dây, bắt đầu đánh đàn. Kỹ năng đánh đàn của nữ tử này. Chỉ có thể tính là nhập môn thôi. Nhưng mà có thể nghe được một chút. Căn bản không thể so sánh với liễu hàm yên. Loại đại gia này. Lý mộ nghe quen liễu hàm yên đánh đàn. Lại nghe nàng này đánh. liền có một chút nhàm chán vô dị. Nữ tử kia đánh một lúc. Phát hiện ở bên giường không có đồng tĩnh Giường mắt nhìn lên. Phát hiện khách nhân trẻ tuổi này. Thế mà lại nằm trên giường mà ngủ chứ. Trong lòng của nàng không khỏi kỳ quái. Mấy tháng qua... Khách nhân mà nàng từng hầu hạ không ít, vẫn là lần đầu tiên gặp loại người này. Đến lòng xanh mà không có tìm vui, chỉ nghe khúc, thế mà còn nghe đến ngủ luôn. Nhưng mà nàng cũng không quá mức kinh ngạc, nam nhân, các loại sở thích nàng đã đều từng gặp rồi. Có một số người có sở thích ở phương diện này, quả thật, biến thái đến mức làm cho người ta dần sôi. Nghe mà rợn cả người, so sánh mà nói vị công tử trẻ tuổi này căn bản không tính là cái gì. Nàng gãy một lát, thấy đối phương đã lâm vào ngũ sai, ngón tay rời khỏi dây đàn đứng lên, bắt đầu đốt một cái lư hương. Cùng lúc, lư hương toát ra một làng khỏi trắng, một tia dương khí mỏng manh từ trong thân thể của lý mộ phiêu tán ra, đã bị hút vào trong lư hương. Làm xong những cái thứ này, nữ tử đi đến đầu giường, nhìn mặt của lý mộ lẩm bẩm. Bộ dạng túng tú như vậy, ở nơi nào tìm không thấy nữ nhân? Tại sao mà nghĩ tới cái loại địa phương này chứ? Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lý Mộ thở dài nói, hay cho một công tử túng tú rồi. Nằm ở trên giường, Lý Mộ đã biết lâu xanh này âm thầm làm hoạt động gì rồi. Các nàng giống với con thanh xà kia đều đang hút dương khí người ta. Chẳng qua thanh xà kia hiển nhiên đầu óc không có đủ dùng, chỉ túm lấy một người để mà hút mạnh. Tự nhiên dễ dàng bị lộ sơ hở, bị quan phủ phát hiện, mà cũng là hút dương khí của người ta, lâu xanh này thủ đoạn cao minh hơn nhiều. Khách nhân tới đây vốn chính là mua vui, mà vừa lúc phương thức bọn họ mua vui cũng cực kỳ hao phí thể lực cùng tinh lực. Như vậy, mặc dù là hao tổn một ít dương khí cũng sẽ không có ai nhìn ra. Dương khí không đủ, cùng thận khí không đủ để mà hiện ra ngoài, không có khác nhau quả lớn. Các nàng căn bản không cần ở trên thân người hấp thụ quá nhiều. Chỉ cần lầu xanh mở mãi thì có nguồn khách cuồn cuộn không ngừng. Dương khí lấy không hết cùng với không kiệt. Nữ tử này không phải là yêu quỷ, cũng không phải là người tu hành. Nàng hút dương khí người ta chủ yếu dựa vào cái lưu hương cổ quái kia. Lý mộ không dẫn tới hoài nghi, chủ động thả ra một tia dương khí để cho nàng hấp thu. Cũng chưa hấp thu dục tình của nữ tử này quá phận. Sẽ không khiến nàng cảm nhận được một chút không khỏe nào Trong quá trình làm việc Hắn cũng mãi không có quên giặt Long dê Dù sao dục tình có thể thu thập viên mãn Thành công ngưng tụ phát thứ sáu hay không Chính là ở lần hành động này Dương khí mà lữ hương này hấp thu rốt cuộc đi đâu Lý mộ tạm thời không có biết Hắn hôm nay chỉ là đến thăm dò Khoảng thời gian này Hắn chỉ sợ sẽ thành khách quen ở đây rồi Dù sao, thứ quận nhà muốn không phải là phá quỷ ở đây mà là muốn thông qua âm thầm điều tra tra ra bí mật của sở Giang Dương Dục tình hấp thu sắp xỉ rồi, hút tiếp nữ tử này sẽ có phát hiện Lý Mộ thở ra một hơi chậm rãi mở mắt Ô, công tử đã tỉnh rồi sao? Nữ tử kia ngồi bên giường mỉm cười nói, muốn ta hầu hạ công tử tắm rửa hay không vậy? Không cần, ta chỉ ngủ một lát thôi Lý Mộ nói mấy ngày nay giấc ngủ của ta không được tốt lắm. Nghe xong khúc của ngươi, cảm giác tốt hơn nhiều. Lần sau ta sẽ đến tìm ngươi. Nữ tử kia sững sờ nhìn lý mộ xuống giường, xõa dậy đi ra ngoài. Ngồi ở bên giường ngạc nhiên nói: chỉ chỉ có vậy thôi sao? Dưới lầu lý mộ nhìn tú bà kia hỏi. Nghe một đoạn khúc đã cần một lượng bạc sao? Tú bà cười nói: một lượng bạc là coi như rẻ rồi đó công tử. Công tử nếu đi mà nhạc phương á, Gọi những đại gia kia Một lần càng đắt hơn đó Lý mộ không nói lời thừa với tú bà Dứt khoát móc bạc Hẳn biết cái loại địa phương này Tiêu phí đắt đỏ Không ngờ đặt đến vậy chứ Số tiền này sao chuyện á, Nhất định phải tìm nhà môn chi trả thôi Nữ tử đẩy đà Từ trên lầu đi xuống nói Cái gì công tử này đúng là kỳ quái Chỉ là nghe khúc rồi ngủ một giấc Tú bà không có thèm để ý, trên đời này người nào cũng gặp, nhiều rồi không có kỳ quái nữa. Bà ta nói xong, lại không đầu không đuôi hỏi một câu, không quên chứ. Nữ tử đẩy đà gật đầu nói, không có quên. Tú bà nói, được, vậy thì tốt, ra ngoài kéo khách đi. Lý mộ ra khỏi xung phòng cát, chưa có đi nhà môn, cũng chưa có về nhà, đầu tiên ở phụ cận, dòng do một hồi, quan sát có ai theo dõi hay không. Một nam nhân bình thường đi lầu xanh nghe khúc rất khó không có dẫn tới một chút hoài nghi nào. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào. Ý tứ của Triệu Bộ Đầu bảo hắn diễn trò diễn nguyên bộ làm một cái tên nằm dùng chuyên nghiệp, diễn giả làm thật, đạn thật xuống thật. Lý Mộ đương nhiên không có khả năng tiếp nhận. Vì một lần nhiệm vụ đánh mất nguyên dương hắn bảo tồn 19 năm, căn bản chính là làm ăn lỗ vốn rồi. Nguyên dương của hắn là muốn giữ lại cho Liễu Hàm Yên. Đầu đường quận thành, cửa của một quán trà, Liễu Hàm Yên nhìn cửa xuân phong cát, hỏi Trương Sơn. Sao? Lý mộ vừa rồi, có phải là từ bên trong đi ra hay không vậy? Trương Sơn nhanh chóng lắc đầu nói. Không có, ta không có thấy, nhất định là ngươi nhận lặm người rồi. Khi mà Lý mộ về nhà, Liễu Hàm Yên ngồi trong sân, đưa lưng về phía hắn. Giảng giảng đứng bên cạnh nàng, Không ngừng nhảy mắt với Lý Mộ. Liễu Hàm Yên xoay người nhìn hắn hỏi. Ngươi giữa trưa đi đâu? Lý Mộ nói. Chưa có làm gì cả. Chưa làm gì? Liễu Hàm Yên đứng lên. Ánh mắt nhìn hắn thất vọng nói. Ta cùng chỉ giản giản tận mắt thấy ngươi từ lầu xanh đi ra. Lý Mộ giật mình giải thích. Ta. Liễu Hàm Yên đào lòng nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi đừng có nói cho ta. Ngươi đi lầu xanh không phải là gì cái gì khác. Chỉ là đi nghe khúc nha. Lý mộ trầm mặt một lát. Nhìn nàng bất đắc chỉ nói. Nếu ta nói. Ta thật sự chỉ là đi nghe khúc. người tin sao. liễu Hàm Yên không có nói gì. Lý mộ không ngờ hắn làm chuyện hẳn hoi. Cũng đã bị bắt quả tàn. Trước khác nay khác rồi. Đối là trước kia. Hắn căn bản không cần phải giải thích với liễu Hàm Yên. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu không giải thích lão bà quán sắp theo đuổi được sẽ chạy mất luôn đó Chương 215, tiếng quỷ dữ diễn Lý Mộ xin giúp đỡ, nhìn về phía tiểu Hồ Ly ở bên cạnh nói: "Tiểu Bạch, bây giờ chỉ có ngươi có thể chứng minh sự trong sạch của ta." Tiểu Bạch sau khi mà hiểu ý, nhảy đến trên bàn nói với Liễu Hàm Yên: "Liễu tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ân công thật sự chưa có xảy ra cái gì." Liễu Hàm Yên cả giận nói: Là lúc nào rồi ngươi còn nói giúp cho hắn? Không phải, ta không có thiên dị ân công đâu. Tiểu Bạch ghé sát tai của Liễu Hàm Yên, nhỏ giọng nói vài câu. Liễu Hàm Yên ngạc nhiên, một cái chớp mắt không tin nói. Cái này cũng có thể nhìn ra sao? Tiểu Bạch gật đầu nói, đây là thiên phú của tộc chúng ta. Ân công, hắn, nguyên dương vẫn còn đó. Lý mộ nhìn Liễu Hàm Yên nói, ta thề, ta hôm nay đi lầu xanh, chỉ là vì công việc thôi. nghe xong một đoạn khúc thì về ngay cái những nữ tử lầu xanh kia chưa có động vào. liễu hàm yên đã tin vẫn mạnh miệng nói công việc gì mà cần phải đi lầu xanh? lý mộ chưa có trả lời chỉ cần lắc đầu nói người thế mà không tính nhiệm ta làm cho ta vô cùng thất vọng. hắn không có để ý tới liễu hàm yên nữa trực tiếp đi tới phòng của mình. Chị chọc lát Sào Liễu Hạm Yên liên từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói, là, là ta sai rồi. Lý Mộ liếc nào một cái, sai chỗ nào? Liễu Hạm Yên cuối đầu nói, ta không nên không tính nhiệm ngư chứ. Lý Mộ hư lệch một tiếng nói, một câu sai là đủ sao? Liễu Hạm Yên nghĩ nghĩ, bổ ngã hắn ở trên giường, ở trên môi của hắn như chuồng chuồng lướt nước, hôn một cái hỏi. Ta mang nụ hôn đầu tiên cho ngươi đủ chưa? Lý mộ miếm mỉm mồi nói, Ngươi lần sau có thể sai thêm vài lần. Ơ trời, nghĩ hay quá hả? Liễu Hàm Yên một lần nữa ngồi thẳng lên nói, Đây cũng là nụ hôn đầu tiên ngươi sao? Lý mộ nghĩ nghĩ gật đầu nói, Ngươi cũng là nữ nhân ta đầu tiên hôn đó. Liễu Hàm Yên là nữ nhân đầu tiên, Cũng là duy nhất Lý mộ đã từng hôn. Tôn Hòa là quỷ, không thể tính là người. Hơn nữa, lúc đó, Lý Mộ tính mạng nguy cấp, thiếu chút nữa đã bị hồn lực của thiên nguyện thượng nhân, căn phòng chế tươi. Cũng trong lúc hôn mê, căn bản, không có tâm tư mà đi nghĩ những cái thứ đâu đâu. Nhớ tới Tôn Hòa, cũng không biết nàng đã xuất quan hay chưa, thu được hai nữ quỷ của Lý Mộ gửi cho nàng chưa. Liễu Hàm Yên sâu sắc nhận ra một vài thứ, hỏi Lý Mộ, Người, nghĩ cái gì vậy? Lý Mộ vỗ vàng hoàng hồn nói: "Ngươi vừa rồi hôn quá nhanh, ta còn chưa chuẩn bị, ta ta muốn làm lại một lần nữa." "Nằm mơ đi." Liễu Hàm Yên đỏ mặt, dỗ vàng rời khỏi, trong lòng của Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Nóng vội không quan được đậu phụ nóng, cũng không quan được Liễu Hàm Yên đâu, nàng có thể chủ động hôn Lý Mộ, đã là quan hệ giữa hai người tiến là một bước lớn rồi. Lý Mộ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ngược lại sẽ tạo ra cái hiệu quả trái ngược. Tất cả thuận theo tự nhiên, một ngày nào đó, hai người đều có thể hoàn toàn triệt để mang mình giao cho đối phương. Chuyện đi đầu xanh đã bị Liễu Hạm Yên bắt tại trận cũng tốt. Về sau hắn có thể quang minh chính đại ra vào xung phong cát, không cần lo lắng Liễu Hàm Yên tức giận. Ba ngày chỉ ra lầu xanh đang lợi dụng dụng cụ nào đó hấp thu dương khí của các làng chơi. Buổi tối, Lý Mộ lại đến xung phòng cát, dẫn gọi một nữ tử đánh đàn, bản thân ở trên giường ngủ một giấc. Nữ tử kia thấy Lý Mộ ngủ sai, tiếng đang dần dần từ nhanh đến chậm, dần, dần dần dừng lại. Nàng nhìn thoáng qua Lý Mộ, nằm ngủ trên giường, nằm lưu hương rời phòng. Lúc mà nàng đi, vẫn chưa có phát hiện, một con người giấy chỉ to bằng ngón tay út của nàng, dính vào cái đế giày của nàng, đã bị nàng dẫn theo ra ngoài. Tiếng đóng cửa dàn lên, lý mộ nằm trên giường, sớm đã tiến vào ngủ sai, mắt chậm rãi mở ra. Người giấy là một loại bí thuật của phù lục phái, giống chỉ có đệ tử phù lục phái mới có thể chế tác. Lý mộ, từ trong trí nhớ của thiên nguyễn thượng nhân, tìm được cái phương pháp chế tác người giấy. Người giấy, thông qua phương pháp bùa chế tạo ra, có thể thay thế chủ nhân làm một số chuyện, cũng có thể dùng để mà tra xét địa phương nguy hiểm, tác dụng cực kỳ rộng khắp. Mượn dùng cái người giấy kia, hắn có thể nghe được thanh nằm chung quanh nữ tử này. Trong tai của hắn, trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nam nữ rên rỉ. Theo nữ tử kia đi xuống lầu. Tới hậu viện, cái lỗ tai của Lý Mộ mới thanh tịnh. Xuân phong cát, hậu viện. Nữ tử cầm lưu hương tới trước một cái giếng cổ. Tú bà Xuân phong cát canh giữ ở miệng giếng Nữ tử chậm rãi đi qua đưa lưu hương cho bà ta. Tú bà tiếp nhận Lư Hương nói, Người, canh ở đây, đừng có để người ngoài tới đây đó. Nữ tử cung kính gật đầu, đứng ở miệng giếng. Tú bà ôm Lư Hương, nhìn trái nhìn phải, thấy trong sân không có ai, thế mà trực tiếp nhảy xuống giếng. Lý mộ nằm trên giường trong phòng, không biết chung quanh nữ tử kia xảy ra cái gì. Sau khi tiếng của Tú bà biến mất, không còn thanh năm truyền đến nữa. Mượn dùng người giấy, Phạm Di có thể nghe được có hạn, Mà Lý Mộ cách nữ tử này lại quá xa, nhĩ thức, không thể phát huy tác dụng. Hắn nghĩ nghỉ, từ trên giường bước xuống, dòng đến cửa sau, chợt lé vào hậu viện, ôm bụng, chạy lung tung khắp nơi. Nữ tử kia phát hiện hắn, kinh quản nói, Ô, công tử, ngươi sao lại xuống dưới chứ? Sắc mặt của Lý Mộ đỏ bừng nói, Nhà, nhà xí đâu, nhà xí ở đâu vậy? Nữ tử kia chỉ cái góc nói, Đó, nhà xí ở đó. Lý Mộ ba chân bốn cẳng chạy vào một cái nhà xí lâm thời dựng góc sân. Nữ tử kia nhìn nhà xí một cái lại nhìn nhìn cái miệng giếng, mang một cái thùng gỗ chậm rãi buông xuống. Lý Mộ đóng cửa nhà xí, mặc niệm thành tâm quyết, bài trừ tất cả những quấy nhiễu, rốt cuộc dùng nhĩ thức loáng thoáng nghe được một ít âm thanh. Thanh âm này từ dưới lòng đất truyền đến. Lý Mộ nhớ tới giếng cạn kia ở trục xanh, trong lòng khẳng định Cái giếng này nhất định có vấn đề. Quỷ tướng, mạc dị, hiển tế, dương khí. thành nằm từ dưới lòng đất truyền đến cực kỳ mỏng manh. Lý mộ chỉ có thể nghe đại thái, lo lắng, nán lại lâu sẽ bị phát hiện, ảnh hưởng kế hoạch lâu dài. Hắn nghe một lát, liền rời nhà xí, sau khi để lại một lượng bạc, rời khỏi xung phong cát. Một lát sau, hậu diện xung phong cát, nữ tử kia mang cái thùng gỗ kéo lên. Thân thể của tú bà từ trong giếng chậm rãi bay ra. Bà ta nhìn nhìn nữ tử kia hỏi, không quay tới gần nơi này chứ. Nữ tử lắc đầu, nét khẩn trương trên mặt của tú bà tiêu trừ uống éo thân thể rời đi. Nữ tử cũng theo đó mà rời khỏi, người giấy lòng bàn chân, theo nàng đi, dần dân, phong quá thành trò, biến mất không thấy. Nửa tháng thời gian, nhón lên một cái mà đã qua. Nửa tháng qua, xung phong cát tất cả đều bình thường, duy nhất khác với trước đây, mỗi ngày đều có một vị công tử trẻ tuổi tới đây, gọi một cô nương, chỉ nghe khúc rồi ngủ thôi, không có làm việc nam nữ thích làm. Chương 216: Tiếng quỷ dữ giếng. Ngay từ đầu, mọi người còn có một chút kỳ quái, thời gian dài cũng liền thấy quái mà không còn quái nữa. Khách nhân tới đây Rất nhiều kẻ đều có một chút sở thích kỳ kỳ quái quái. Có người chú ý đổ dưới chân của nữ tử, có người thích bị các cô nương cầm roi quật, còn có người thích mặc quần áo bên người của các cô nương. So sánh với bọn họ, sở thích của vị công tử trẻ tuổi này không đáng kể chút nào. Dương Khâu, Nguyện Nha Lý Mộ khoát áo choàng từ cửa sau tiến vào, đi đến phòng trực. Nửa tháng qua, hắn mỗi ngày đi xung phong cát, Âm thầm tra xét được một ít tin tức, đồng thời tích lũy được không ít dục tình. Những cái nữ tử phong trần kia của Xuân Phong Cát hầu như đều đã bị hắn hút hết rồi. Hắn ngồi trong phòng trừng một lát, không bao lâu triệu bộ đầu từ bên ngoài đi vào. Hắn đi đến trước người của Lý Mộ hỏi, sao, trà thế nào? Lý Mộ gật đầu nói, trải qua hơn nửa tháng âm thầm tìm hiểu, ta đã phát hiện sau lưng Xuân Phong Cát thật sự là một quỷ tướng dưới trướng sở giang giường khống chế, nơi ẩn thân quả ngay tại trong hậu viện của Xuân Phong Cát. Triệu bộ đầu nói, quỷ khí dẫu trong giếng khó trách từ bên ngoài nhìn không có bất cứ cái gì khác thường cả. Lý Mộ tiếp tục nói, tú bà cùng với kỹ nữ Xuân Phong Cát hẳn đã sớm bị ả mê hoặc tâm trí để cho sử dụng âm thầm hấp thu chọa dương khí của khách nhân cho ả tu hành yêu quỷ không chỉ có thể ăn thịt người, mê hoặc lòng người, càng là người bọn chúng am hiểu, bị bọn chúng mê hoặc, sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của chúng, không hề sinh ra hai lòng. Triệu Bộ Đầu hỏi: "Con quỷ này vì sao sẽ mạo hiểm ở quận thành làm loạn, tra được nguyên nhân chưa?" "Tra được rồi." Lý Mộ gật đầu nói, "18 quỷ tướng dưới trướng của Sở Dận Dương cũng không phải là cố định không thay đổi, quỷ tốt khác dưới trướng của hắn chỉ cần thực lực đủ" Lúc nào cũng có thể thay thế vị trí của bọn họ, không chỉ có thế, sợ giang dường còn thiết lập một quy củ tàn khốc cho 18 quỷ tướng đó. Triệu Bộ Đầu nghi hoặc nói, quy củ gì? Lý Mộ tiếp tục nói, ở trong thời gian nhất định, quỷ tướng vị trí cuối chưa có thăng cấp hồn cảnh sẽ bị coi là tế phẩm. Lao đi linh trí, hiến tế ra hồn thể của bản thân. Hậu diện xuân phong cát, nữ quỷ dưới giếng kia, thực lực là ác linh đỉnh phong thôi thiếu chút nữa có thể tiến vào hồn cảnh ả hấp thu dương khí của những người này chính là vì thăng cấp thành công thăng cấp hồn cảnh ả liền miễn đi cái nỗi lo hiện tại quỷ tướng ác linh đỉnh phong thực lực tuy là trong 18 quỷ tướng giữ trướng của sở gian dương xếp hạng gần cuối nhưng mà cũng không phải là cuối cùng đầu xó tạo thành nữ quỷ kia khẩn trương như thế thật ra là lý mộ trước khi mà hắn giết quỷ tướng kia Quỷ tướng kia ở trong 18 quỷ tướng xếp hạng cuối cùng. Sau khi mà giết quỷ tướng đó, nữ quỷ liền thành một vị cuối cùng. ả nếu mà không cố gắng, cũng chỉ có thể bị lao đi linh trí, trở thành cái chất dinh dưỡng của người khác. Có thể nghĩ ra một phương pháp như vậy để khích lệ nhân viên dưới trướng. Sở Giang Dương này đúng ra là quỷ tài mà. Triệu Bộ đầu hỏi, có tra được bí mật của Sở Giang Dương hay không? Chưa, Lý Mộ lắc đầu. Nếu sở văn dương thật sự có bí mật, chỉ sợ cũng không phải là 18 quỹ tướng này có thể biết được. Điều này cũng đúng. Triệu bộ đầu gật đầu nói, người trước là tiếp tục điều tra đi, có tin tức, lập tức về huyện nhà báo cáo. Lý mộ vẻ mặt khó xử, Triệu bộ đầu hỏi, có chuyện gì khó xử sao? Lý mộ nói, xuân phong cát tiêu phí thật sự quá đắt rồi, trước sau đã tiêu mười mấy lượng bạc luôn. Ta không có thể ứng ra mãi dây được, nếu không nhà môn dự chi trước một chút đi. Triệu bộ đầu kinh ngạc nói, không phải nói người đu bá một nữ tử có tiền ở cái tòa nhà lớn, mặc quần áo cũng là chất giải thượng đẳng sao. Lý mộ ngẩn ra một phen cả giận nói, là ai nói, là ai để lộ, là ai truyền ra cái lời đồn. Triệu bộ đầu cười cười, ta cũng chỉ nghe nói thôi, cái bạc này nhà môn sẽ ứng ra chứ. Một lát nữa ta đi phòng kho cho người lãnh. Triệu bộ đầu rơi khỏi phòng trực, rất nhanh lại trở về. Giao cho Lý Mộ 30 lượng bạc nói, 30 lượng này ngươi cầm trước đi, không đủ lại đến nhà môn để lãnh. Lý Mộ nhận lấy bạc, thầm nghĩ hôm nay có thể xa xỉ một ven rồi. Một lần gọi hai cô nương, một đánh đàn, một thổi tiêu, làm một cú cầm tiêu hợp minh, dù sao có nha môn chi trả mà, Dược dự toán cũng có thể xin tiếp Triệu bộ đầu nói xong Lấy ra một vật đưa cho Lý Mộ Đây nữ quỷ ác linh đỉnh phong Thực lực không thể xem nhẹ Lỡ đâu sự tình cổ biến Sợ ngươi phải dính diện Xung đột giả Pháp bảo này ngươi thu đi Dùng xong trả về nha Lý Mộ cúi đầu đánh giá Cái thứ trên tay của hắn Nhìn giống như một cành cây mềm mại Nhẹ như không có gì Hắn nhìn về phía triệu bộ đầu hỏi đây là cái gì triệu bộ đầu giải thích cái vật này tên là Đã hồn tiên là do cành liễu ngàn năm chế thành có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với hồn thể nguyên thần một roi hạ xuống âm linh quán linh tầm thường á sẽ trực tiếp bị hồn tử linh tán cho dù là ác linh chịu một roi cũng không có chịu nổi đâu chỉ cần ngư dùng cái roi này bám trụ nữ quỷ đó một lát kịp thời truyền tin diện thủ của nha môn sẽ lập tức chạy tới Trong mắt Lý Mộ toát ra anh sao, roi này khắc chế đối với hồn thể, so với bạch ất kiếm của hắn còn mạnh hơn. Sau khi mà dùng xong, nghĩ biện pháp xem có thể kiếm tới tay hay không chứ, đưa cho giảng giảng phòng thân cũng là không tệ. Triệu bộ đầu thấy được hào quang trong mắt của hắn, ho nhẹ một tiếng nói, đây là vật của nhà môn đó, chỉ cho ngươi mượn tạm thôi, dùng xong phải trả. Lý Mộ cười nói, hiểu, hiểu mà, Hắn cất đã hồn tiền, nghỉ nghĩ hỏi, đồ của nhà môn nếu mà trong quá trình làm việc hỏng hoặc là đánh mất, có cần phải đền không? Nếu có thể chơi không trả tiền, lý mộ đương nhiên không có muốn lãng phí cơ hội chọn lựa cái phần thưởng. Nhưng đáng tiếc, triệu bộ đầu vô tình nói cho hắn biết, đồ của nhà nước làm hỏng đánh mất đều phải bồi thường theo giá. Giá trị mỗi một món pháp bảo đều không có thể dùng tiền tài thế tục mà cân nhắc. Nếu thế nào cũng phải đổi thành bạc, chỉ sợ ít nhất cần hơn một ngàn lượng bạc trắng. Liễu Hàm Yên tuy không thiếu một ngàn lượng này, nhưng khẳng định cũng sẽ không có cho phép Lý Mộ phá của như vậy chứ. Lý Mộ chỉ có tạm thời từ bỏ ý tưởng ăn cái pháp bảo này. Hắn cất đã hồn tiên, vật ấy chỉ cần hắn không có thúc giục, liền không có bất cứ khí tức nào tiết ra ngoài, không có sợ bị ác quỷ đó cảm ứng được. Xuân Phong Cát Thời điểm Lý Mộ đi vào một lần nữa, Tú bà chào đón. Ngựa quen đường cũ nói, U công tử, lần này có phải dẫn gọi xảo xảo hay không vậy? Chương 217, Phú Quý cầu trong nguy hiểm. Lý Mộ vừa mới cầm tiền làm việc từ nhà môn, Hào Phẩm nói, Lần này gọi hai người đi, Ngươi xem mạng bài. Tú bà nói, Nè, nếu mà hai người phải thêm tiền đó, Dù sao á, Lần tiền tiêu này, dù sao, tiền này mà tiêu không hết, vẫn phải trả lại. Gọi thêm một người, có thể hút thêm một người. Lý mộ dùng tay nói, thêm tiền thì thêm tiền, bán công tử là người, không thêm nổi tiền sao? Ồ, oh, đương nhiên, không phải rồi. Trên mặt của tú bà, chất đầy nụ cười, đưa tay dãy dãy hai nữ tử nói, qua qua quan quan hai người các ngươi theo công tử đi. Vào phòng, Lý mộ bảo một nữ tử đánh đàn. Một nữ tử bóp chân, qua một lúc lại bảo các nàng trao đổi, nữ tử bóp chân lại đi đánh đàn. Như vậy, hắn có thể điều điều hơn nữa duy trì hấp thu dục tình của hai người. Không thể không nói, cái tú da này quá thật là vũ khí sắc bén thu gặt dục tình. Mỗi ngày, năm bất động đã có thể tu hành rồi. Lý mộ nhắm mắt, tựa như đang thích ý hưởng thụ, tâm thần lại theo tú bà tiến vào trong đại diễn. Bạc của hắn vừa rồi, giao cho tú bà, đã sớm bị hắn động tay động chân. Đáy bạc đã dán một người giấy, lại quét thêm một tầng bột bạc. Chỉ cần không có cố ý, cạo cái tầng bột bạc đó ra, liền không có phát hiện được người giấy kia. Tú bà mang theo bạc bên người. Một lần này, lý mộ thông qua người giấy, nghe được tiếng cực kỳ rõ ràng. Xuân phong cát ở hậu viện dưới giếng. Cái giếng này chính là một cái giếng khô không có nước. Có không gian khác, trong một phương không gian nhỏ dưới giếng, bàn tủ, mọi thứ không thiếu. Một phụ nhân áo đỏ lư biếng nằm trên giường, ở trên tủ trước giường đặt một cái lư hương. Phụ nhân áo đỏ nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lư hương có khói trắng bay lên, chậm rãi bị nàng hít vào trong mũi. Sau khi mà hít khói vào trên mặt của nàng lộ ra một nét thỏa mãn, tú bà cung kính đứng trước giường. Đợi sau khi mà nàng hít hết khói Lấy lưu hương cầm trong tay Mang một cái lưu hương khác thay thế Phụ nhân áo đỏ hít mạnh mấy hơi nói Về sau Không cần phải cho lưu hương xuống nữa Lưu hương trong phòng cũng có thể bỏ đi rồi Tú bà nghe vậy Trên mặt lộ ra một nét vui mừng hỏi Phụ nhân rốt cuộc Sắp tấn thăng rồi xác Phụ nhân áo đỏ phun ra một hơi nói Không còn kịp nữa Tú bà kinh ngạc nói Sao? Sao có thể không kịp? Phụ nhân áo đỏ nói ba ngày sau, Điện Hạ sẽ triệu tập toàn bộ quỷ tướng căn cứ tin tức mà ta nhận được một tháng trước, thanh diện quỷ không biết bị người nào giết rồi chỉ còn lại có 17 quỷ tướng không còn hắn, ta xếp hạng cuối cùng trong các quỷ tướng nếu trong vòng 3 ngày này ta không thể tấn thăng hồn cảnh sẽ trở thành tế phẩm của Điện Hạ Tú bà vội dạng nói Vậy phu nhân tính thế nào đây? Phụ nhân áo đỏ đi xuống giường nói Cũng may ta cách hồn cảnh chỉ thiếu của một bước Chỉ cần hút dương khí hồn phách của toàn bộ nam nhân Ở trong cái lầu này liền có thể lập tức tấn thăng rồi Tú bà lo lắng nói Nhưng mà nếu là phụ nhân làm vậy Chỉ sợ không có giấu được bao lâu Nhà môn rất nhanh sẽ biết thôi Phụ nhân áo đỏ nói Những cái nam nhân phụ lòng Chỉ biết dùng nửa thân dưới để mà tự hỏi này á Chết chưa có hết tội đâu Sau khi hút bọn hắn ta sẽ rời khỏi nơi này, các ngươi cũng đều tự chạy trốn đi. Xuân phong cát, trên giường ở gian lầu 2, Lý Mộ bỗng nhiên mở mắt ra. Nữ tử đang bóp chăn choắn, kinh ngạc nói, Công tử, ta làm cho người đau sao? Lý Mộ nói, chuyện không có liên quan đến các ngươi, các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ngủ một mình. Hai người đứng lên, yên lặng lưu ra ngoài. Một chớp mắt đó, cửa phòng đóng lại, Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy, không một chút do dự bóp nát một miếng ngọc phù truyền tin. Trải qua, hắn mấy ngày nay điều tra, cùng với nhà môn mấy năm qua, sưu tập được tình báo về sở Giang Dương cùng với 18 quỷ tướng. Nắp trong xuân phong cát, hấp thu dương ký của những khách làng chơi này, là một ác quỷ được xưng là nhân dưới trướng của sở Giang Dương. Mà cái kẻ Lý Mộ giết chết, có danh hiệu là Thanh Diện Quỷ, Nhân và thanh diện quỷ ở trong 18 quỷ tướng xếp hạng cực kỳ thấp. Lý mộ còn tưởng kẻ này sẽ thành thật chậm rãi hấp thu dương khí. Không ngờ hắn giết chết thanh diện quỷ trực tiếp ép cho người ta đến tuyệt cảnh. Ba ngày sau, sở gian dương triệu tập quỷ tướng. Đến lúc đó, Nhân không thể thăng cấp hồn cảnh sẽ phải chết một lần nữa rồi. Cho nên, Á chuẩn bị được ăn cả ngã về không dùng khách làng chơi ở trong lầu này giờ phút này đổi lấy cơ hội tấn thăng cho ả. Lầu xanh này, dưới sự khống chế của ả, mặc dù là khách nhân chết hết ở trong lầu, ít nhất cũng phải tới muộn một chút, thậm chí là hôm sau mới có thể bị người ta phát hiện ra. Mà Ngọc Phù truyền tin đến diện binh chạy tới cũng cần phải có thời gian. Khoảng thời gian này, chỉ sợ người ta đã bị hút khô không ít người. Lý mộ không có thời gian do dự trực tiếp đẩy cửa xuống lầu. Hắn đi xuống cầu thang nhìn thấy một phụ nhân áo đỏ đi theo tú bà từ hậu diện đi ra. Phụ nhân áo đỏ khuôn mặt bình thường nhìn như là một người phụ nữ bình thường thôi. Cho Lý mộ một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ý niệm nhanh chóng dẫn chuyển trong đầu của Lý mộ. Ngay sau đó liền đi tới trước mặt của tú bà thì nói Đến các ngươi nơi này đã nhiều lần như vậy rồi nha. Hôm nay ta không có nghe khúc nữa đâu, ta, ta muốn ăn mặn. Tú bà đương nhiên biết là ăn mặn là có ý tứ gì rồi, cười nói. Công tử nhìn trúng ai, ta đi an bài cho ngươi. Lý mộ chỉ phụ nhân áo đỏ kì nói, ta muốn nàng. Tú bà biến sắc cười gượng nói, cái cái này không, không có được đâu. Lý mộ ném qua một thỏi bạc nói, sao lại không được, các ngươi nơi này còn không muốn kiếm bạc sao. Lão ẩu đang muốn mở miệng Phụ nhân áo đỏ tiếp tục nhận bạc cười nói Chỉ cần là công tử không chê thiếp thân Qua tàn ít bướm Thiếp thân tự nhiên Nguyện ý bồi công tử một lần sung phong Phụ nhân áo đỏ mở miệng Môi của tú bà giật giật Không có dám nói ra cái gì Lý mộ hướng phụ nhân áo đỏ kia cười cười nói Đi thôi Nhìn hai người một trước một sau Lên cầu thang Tú bà lắc đầu nói Tuấn tú như vậy Đáng tiếc, bà ta thở dài một câu nói với một nữ tử bên cạnh, bảo tất cả mọi người đứng bên ngoài, hôm nay mời chào thêm một ít khách đi. Lầu 2, Lý Mộ dẫn phụ nhân áo đỏ tiến vào, xoay người đóng cửa phòng lại. Vì không để cho nữ quỷ này hại chết người khác, hắn chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, nhưng mà phú quý cầu trong nguy hiểm, nữ tử này muốn hút dương khí của Lý Mộ, Lý Mộ lại há không muốn hút dục tình quá sao? Con thanh xà kia đã khiến cho Lý Mộ ăn tuỷ biết gì đã sớm muốn tìm một yêu quỷ lợi hại một chút để mà thu gạt. Kẻ này chỉ thiếu một bước liền đã đến hồn cảnh, hút dục tình quả hơn nữa trong khoảng thời gian này. Lý Mộ ở lầu Xanh thu hoạch, hắn là đã đủ khiến cho hắn mang phát thứ bảy ngân tụ. Như vậy, trong bảy phát hắn thiếu chỉ còn lại có một phát thứ năm, đó là phi độc. Chương 218 sở phụ nhân, phụ nhân áo đỏ đi đến bên giường, khẽ tựa đầu giường nói, công tử ngài cần phải thương hương tiết ngọc đó. Lý mộ đi đến bên giường, làm bộ như cởi cái đai lưng. Phụ nhân áo đỏ nhẹ nhàng hút một cái, dương khí trong cơ thể của Lý mộ tràn ra, bị ả hút vào trong thân thể. Ả hàm dương khí của Lý mộ, tất nhiên sẽ sinh ra dục tình đối với Lý mộ. Lý mộ thở sâu. Lực lượng dục tình nồng đậm Khiến cho hắn say mê trong đó Vì để cho á sinh ra càng nhiều dục tình hơn Lý mộ khống chế dương khí cũng cuộn không ngừng Từ trong thân thể trào ra Hắn đã luyện quá ngũ phách Lại là thùng dương chi thể Dương khí trong cơ thể phi thường đầy đủ Chút tổn thất này không có đáng kể chút nào Phụ nhân áo đỏ Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Dương khí của người trước mắt này Hoàn toàn khác với những nam tử dương khí kia Không chỉ có cuồn cuộn không ngừng, như là không có khô kiệt, hơn nữa tạo ra tác dụng đối giả tu hành, cũng hơn xa nam nhân bình thường. Trên mặt quả, lỗ ra một tia tham lam, đẩy nhanh tốc độ hấp thụ. Đài lưng của Lý Mộ vẫn còn chưa cởi bỏ xong, tốc độ hấp thu dục tình cũng đột nhiên nhanh hơn. Bỗng nhiên, trên mặt của phụ nhân áo đỏ, hiện ra một tia nghi ngờ. Hấp thu nhiều dương khí như vậy... Ả không chỉ có chưa cảm nhận được phấn chấn, ngược lại có một chút suy yếu. Lý mộ đã hấp thu đủ dục tình, thấy quỷ này đã đổi lòng nghi ngờ, không một chút do dự nâng tay, Một bóng roi từ trong tay áo dùng ra, quật lên trên thân của phụ nhân áo đỏ. Phụ nhân áo đỏ căn bản không có kịp tránh né, trên người nhảy mắt đã trúng một roi rồi. Xe tiếng, đã hồ tiên quật trên thân thể quả, trên thân thể Ả lập tức xuất hiện một cái dấu ấn màu đen. Từng tia quỷ khí từ trên dấu ấn kia tràn ngập ra Người chính là người tu hành sao Trên mặt của phụ nhân lộ ra một nét giận dữ Sau khi kinh ngạc Hai quỷ trảo chợt đâm vào thân thể của Lý Mộ Lý Mộ sớm đã có chuẩn bị rồi Thân hình cấp tóc lui về phía sau Đồng thời lại dung rồi lên Trên tên phụ nhân lại xuất hiện một dấu ấn đèn Bộ mặt quả dữ tận vô cùng Phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ Lại không có dây dừa với Lý Mộ Quá thành một đám xương đen Phá cửa sổ mà ra Thế mà lại trực tiếp bỏ chạy Lý Mộ đi đến trước cửa sổ Cảm nhận được một khí tức cường đại Đủ sát phụ nhân quận quý đại nhân đã ra tay, Lý Mộ không cần thiết phải đuổi theo Hắn đến ngoài cửa Mang tú bà nghe được động tĩnh Ở trong phòng Đang chuẩn bị tiến vào xem xét Bị chặt một đoàn đào tài đánh ngất, Đám đông bộ khoái từ ngoài cửa ào vào mang cái nữ tử đầu xanh không biết đã xảy ra cái chuyện gì khống chế hết triệu bộ đầu đi vào nói quận quý đại nhân đã tự mình đuổi theo ả rồi ả trốn không có thoát đâu người sao bỗng nhiên nổi súng đột với ả vậy chẳng lẽ bị ả phát hiện sao lý ngộ lắc đầu nói sở giang dương ba ngày sau đã muốn triệu tập toàn bộ quỷ tướng nhân không muốn bị hiến tế chuẩn bị được ăn cả ngã về không mang toàn bộ người trong đầu xanh giết chết, hút dương khí tinh quyết của bọn họ, tà không còn cách nào, chỉ có thể dụ dỗ ả vào trong phòng, đồng thời truyền tin cho các người. Triệu bộ đầu dỗ dỗ bờ dai của hắn nói, đúng, làm không sai, chờ trở lại quận nhà, thưởng không thể thiếu cho ngươi rồi, có thể mang đã hồn tiên trả về trước hay không. Lý mộ tiếc núi, giao đã hồn tiên cho Triệu bộ đầu. Khi mà cảm nhận được dục tình sung túc trong cơ thể, tâm tình của hắn lại tốt hẳn lên. Đối với sở phu nhân mà nói, không thể trong vòng 3 ngày tấn thăng hồn cảnh, Ả sẽ bị hiến tế cho sở gian dương. Cho nên, Ả đối giáp thụ dương khí của Lý Mộ có dục vọng vô cùng bất thiết. Cái loại dục vọng giữa sống chết này vừa lúc thành tựu Lý Mộ, hắn có thể cảm nhận được dục tình trong cơ thể đã viên mãn lúc nào cũng có thể ngưng phát Trong xung phong cát, hai cô gái xảo xảo cùng với Dung Dung phẫn nộ nhìn Lý Mộ nghiến răng nói là người đã hại phu nhân sao? Lý Mộ hơn nửa tháng qua số lần gọi các nàng nhiều nhất cũng đã quen thuộc nhất với hai người. Hắn thở dài nói xin lỗi ta là bộ khoái mà. Rất nhiều nữ tử phong trần của Lòng Xanh bao gồm tú bà ở trong đó đã sớm bị sở phu nhân mê hoặc tâm trí trong lòng coi ả là một chủ nhân Cần người tu hành nhà môn tiến hành can thiệp, cưỡng chế tâm lý đối với bọn họ mới có thể một lần nữa trở về làm người thường. Triệu bộ đầu nhìn mọi người dặn dò, trước là mang bọn họ về nha môn đi. Các bộ khoái đe chặt những cái nữ tử lầu xanh này chậm rãi đưa tới quận nhà, dẫn tới vô số người qua đường liếc nhìn. Lúc mà đi ngang qua dân yên cát, ngay cả liễu hạm yên cũng chạy ra xem náo nhiệt nàng liếc mắt một cái liền thấy được lý mộ đi tuốt ở đằng trước chạy tới hỏi đây đây là chuyện gì lý mộ nói sau lưng xuân phong cát là một nữ quỷ khống chế những người này đều là nữ tử lầu xanh bị ả mê quật bây giờ phải dẫn về nhà môn giải trừ nữ quỷ kia mê hoặc đối với bọn họ bây giờ người trùng quy nên tin tưởng ta đi lầu xanh là có việc làm nghiêm túc đúng không liễu hàm yên lường hắn nói Ta không có ở bên cạnh ngươi, ai biết ngươi bên trong đó làm cái gì? Lý mộ liếc nàng nói, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như vậy sao mà nguyên dương trân quý 19 năm đi tặng miễn phí cho những nữ tử phong trần kia. Nguyên dương của ta là muốn để lại cho ngươi đó. Sắc mặt của Liễu hà Yên đỏ bừng, dâu dàng bịt miệng lý mộ. Từ sau cái lần trước nàng chủ động hôn hắn, hắn nói chuyện ở trước mặt của nàng càng lúc càng lớn mật. Các bộ khoái cách đó không xa, chưa nghe thấy lý mộ nói cái gì, nhưng mà thấy động tác thân mật được của hai người. Một bộ khoái thở dài, đều nói lý mộ bám vào một nữ tử vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, lại vừa có tiền, ta còn không tin, bây giờ tin rồi. Một bộ khoái khác lắc đầu nói, lý mộ người ta cái bộ dáng tuấn tú, năng lực lại mạnh, rất được triệu bộ đầu cùng với quận quý đại nhân coi trọng, tiền đồ vô lượng chúng ta hâm mộ không có được đâu. Lý Mộ nhĩ lực rất tốt, lời của những người đó không sót một câu nào truyền vào trong tai của hắn. Hắn có một chút buồn bực, thở dài nói, Bọn họ đều nói ta nhìn trúng tiền của ngươi mới ở bên ngươi đó. Liễu Hà Yên nói, mà, mà chẳng lẽ không đúng sao? Nông cản, ngươi cho rằng ta là Trương Sơn sao? Trong mắt chỉ có tiền à? Lý Mộ nhìn nàng nói, Ta nhìn trúng ngươi có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng, hào phóng, Thiện lương săn sóc, độc lập tự cường, thiên tư tuyệt sắc, xinh đẹp đoan trang. Người đối với những nữ tử lầu xanh kia có phải cũng là nói như vậy hay không vậy? Liễu Hàm Yên liếc hắn một cái, cổ tay không tự chủ ôm lấy hắn. Dần yên cát, hai ngày nữa mới chính thức khai trường, nàng vừa lúc không có chuyện gì làm, kéo Lý Mộ theo hắn đến huyện nhà. Mấy cái bộ đầu mang những nữ tử lầu xanh kia tụ tập trong một phòng. Giải trừ cho bọn họ nữ quỷ mị hoặc tâm linh đối với bọn họ. Chương 219 Sở Phu Nhân Một khắc đồng hồ sau, những nữ tử này mới từ trong phòng đi ra. Tuy sắc mặt công chúc tái nhợt, nhưng mà ánh mắt lại thiếu một ít cứng nhắc thêm một ít linh động. Mấy cái nữ tử đi tới, hướng lý mộ thi lệ cảm kích nói. Đà tạ, đại nhân được cứu mạng. Nếu không có đại nhân, chúng ta cả một đời sẽ bị ác quỷ kia mê hoặc Lý Mộ phất phất tài nói, ta là bổ khoái, những thứ này ta nên làm. Tú bà Xuân Phong Cát càng thêm kích động, chạy tới nói với Lý Mộ, nếu không phải là đại nhân Xuân Phong Cát của chúng ta liền xong rồi, đại nhân về sau, đến Xuân Phong Cát, muốn gọi ai thì gọi người đó đi, muốn gọi mấy người thì gọi, ta cảm đoan không thu mùa đông nào cả. Lý Mộ có một chút cảm khái, không ngờ được có một ngày hắn ở trong lòng xanh, cũng có thể có được đại ngộ của Lý Tứ. Sau đó, hắn cảm giác nhiệt độ xung quanh, đột nhiên hạ xuống, một cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng đột nhiên dâng lên. vẻ mặt của hắn nghiêm túc nói, cái này không cần đâu. Tú bà cho rằng Lý Mộ không tin, dỗ dàng nói, đại nhân hôm nay có thể tới, ta để cho xảo xảo cùng dung dung, á, mà ngày thường á người thích nhất hầu hả ngưới. Xảo xảo dung dung, các ngưới toàn không bao đợi đấy. Triệu bộ đầu, nhìn hai nữ tử đi tới, ý dị sâu xa nói với Lý Mộ. Một lạnh lùng ngạo nhân, một xinh đẹp vô sông, ngươi thật đúng là biết chọn nha. Liễu hàm yên, mỉm cười nhìn Lý Mộ hỏi. Thì ra, ngươi thích như vậy, không biết hai vị cô nương xảo xảo dung dung, ngươi thích người nào hơn? Đây là vấn đề tử vong, chỉ có một cái đáp án chính xác thôi. Xảo xảo, dáng người ngạo nhân, dung dung, lạnh lùng cao ngạo. Lý mộ, nếu dám nói là hắn thích lạnh lùng cao ngạo hơn, buổi tối hôm nay nhất định ngủ một mình. Hắn tăng hắn cho cổ họng, đang muốn mở miệng, tú bà liền giành trước nói. Ta cảm thấy đại nhân càng thích dung dung hơn, hắn là đầu tiên tới, liếc một cái liền gọi dung dung rồi. Liễu hàm yên nhìn Lý mộ một cái nói, ta đi về trước. Triệu bộ đầu không có rõ nguyên do, Lý tứ vỗ vỗ bãi dai của Lý mộ nói, ma quỷ... Giấu ở trong chi tiết, người đáng đợi chưa Lúc mà mấy nữ tử lòng xanh rời khỏi nhà môn, còn lưu luyến không rời nhìn Lý Mộ nói, Đại nhân, chúng ta ở xung phong cát để mà chờ ngươi đó. Lý Mộ có một chút có thể cảm nhận được cảm giác trước đây của Lý Tứ, nhưng mà hắn không muốn có loại cảm giác này, đang muốn đuổi theo Liễu Hàm Yên. Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Trầm quận quý tử nhà môn, một tài nắm một sợi xích sắc to. Một đầu khác của xích sắc là một nữ tử tóc tai bù sù, Lý mộ cẩn thận phân biệt mới nhận ra được ả chính là sở phu nhân. Chẳng qua lúc này, ả chật giật đến cực điểm, quần áo rách nát, tóc rối tung, ngay cả thân thể giống cực kỳ ngưng thật, vẫn hư ảo hơn rất nhiều. sợi xích sắc xuyên qua xương tì bạc quả ả, khiến ả không thể quá hồn thể nữa, càng không có cách nào mà giải thoát. Trầm quẩn quý, hờ hững nhìn ả hỏi, nói... Sở Giang Dương tới Bắc Quận Rốt cuộc con mưu diệt Sở Phu Nhân dùng ánh mắt hung lệ Chầm chậm nhìn ngắn không nói một lời Trên mặt của Trầm Quận Quý Hiện ra một nụ cười Giọng điệu nghiêm khắc nói Không nói có phải không Lý Mộ đi ra khỏi sân nhà môn Dẫn như cũ có thể nghe được Sở Phu Nhân Kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm Không ngờ được Trầm Quận Quý một người nhã nhặn Thủ đoạn tàn khốc như thế Phương Pháp Gã bức bách sở phu nhân mở miệng, ngay cái lý mộ cũng có một chút nhìn không được, chỉ có thể tạm thời tránh thôi. Triệu bộ đầu đi theo hắn ra ngoài thở dài nói, Cha mẹ vợ con của quận quý đại nhân đều bị sở gian dương giết chết, Nỗi hận trong lòng của hắn đối với sở gian dương chúng ta không có thể tưởng tượng được. Khi mà tiếng kêu thảm thiết trong sân dừng lại, Lý mộ một lần nữa đi tới, hồn thể của sở phu nhân suy yếu đến cực điểm ở bên bờ tiêu tán. Trâm quận quý, nhìn Lý Mộ một cái nói, Ngươi còn chưa có ngưng hồn, hôn lực quả hữu dụng đối với ngươi, để cho ngươi xử trí đi. Lý Mộ chấp tay nói, đa tạ quận quý đại nhân. Xem ra, hắn từ trong miệng của sở phu nhân vẫn chưa hỏi ra tình báo gì hữu dụng. Dù sao, sở phu nhân không phải là hồn cảnh, cũng sẽ không được sở gian dương coi trọng. Ở trong quỹ tướng, dưới trướng sở gian dương, xếp hạng thứ 17, chỉ so với thanh diện quỷ kia hạng 18, mạnh hơn một chút thôi. Trầm quận quý, từ bên hông cởi hồ lô xuống, ngửa đầu dốc một ngậm rượu, cô đơn rời khỏi. Lý mộ, nhìn sở phu nhân một cái, vẫn chưa có đồng thủ, cho dù lãng không có đồng thủ, một khắc đồng hồ sau, quỷ này cũng sẽ hồn tiêu linh tán. Nguyên nhân, lý mộ sở dĩ chưa có tự mình động thủ, là trên người của sở phu nhân, âm khí cực thanh cực thuần. hiển nhiên, Trước cái vụ án xung phòng khác, Ả chưa có từng hại mạng người. Nhưng Trung Quy là đã động sát tâm đối với con người. Lý mộ có năng lực cứu chữa Ả, nhưng mà không tính cứu Ả. Sở phu nhân nằm nghiêng trên mặt đất, hồn thể bên bờ sụp đổ, bỗng nhiên cười lên. Lý mộ nhìn Ả hỏi, người cười cái gì? Trên mặt của sở phu nhân lộ ra một tia chăm chọc nói, ta cười thế đạo này, người tốt khó được hồi báo tốt. Ác nhân ngồi ổn ở trên vị trí cao, các ngươi cái gọi là nha môn này quan sai làm chủ cho dân cũng chỉ là một đám bắt nạt kẻ yếu, khiếp sợ kẻ lớn áp bức kẻ nhỏ thôi. Lý Mộ cười khẩy một tiếng nói, người hút dương khí của người ta, hại tính mạng của người ta, lại tính là thiện lương cái gì? Hồn Thể sợ phu nhân tiêu tán đến cực điểm, nàng chưa có trả lời Lý Mộ, dùng hết khí lực cuối cùng, khang cả giọng nói, Thôi Minh. Người không chết được tử tế đâu. Nàng nhắm mắt, hồn thể sắp tiêu tán. ngay sau đó, một mảng ánh sáng vàng ô dao thân thể của nàng, khiến cho hồn thể của nàng ngưng thật hơn không ít. Lý mộ cuối người nhìn nàng hỏi, Người vừa nói ai? Lý mộ đối với thôi minh cái tên này không thể nói là không quen thuộc. Kẻ thù của Tô Hòa là có cái tên này. Tuy nàng chưa có nói cho lý mộ, nhưng mà căn cứ lý mộ đoán 20 năm trước, Cái chết của tô quạ nhất định có liên quan đến thôi mình. Sở phu nhân tiếp nhận số phận nhằm mắt nói. Muộn giết, cử giết, cho ta cái thống quái đi. Lý mộ hỏi, Ngươi nói thôi minh Dương Khâu quyện lệnh thôi Minh 20 năm trước có phải không? Sở phu nhân đột nhiên mở mắt lạnh lùng nói. Sao? Ngươi cũng biết hắn, hắn là cái gì của ngươi? Lý mộ bình tĩnh nói, Kẻ thù. Hắn nhìn sở phu nhân hỏi, ngươi cũng có thù dáng sao trước mặt của sợ phụ nhân lộ ra sự hận thù thấu xương nghiện rằng nói thù lớn sống chết ta hận là không thể mang hắn thiên đao vàng quả ăn sống nuốt tươi lý mộ đứng lên nói nói một chút đi nếu ngươi nói là thật ta có thể tha cho ngươi một bạn chương 220 kiếm linh sợ phụ nhân dãy vụ ngồi dậy nói hắn từng là dị hôn phu của ta gia tộc của ta dốc hết sức toàn tộc giúp choãn ngưng tụ nguyên thần mới để cho hắn ngồi lên vị trí dương khâu quyện lệnh nhưng mà hắn gì đu bám lên làm quyện lệnh không bao lâu đã mang tà giết chết ngầm sát giết sạch toàn tộc của ta cưới con gái của cửu giang quận thủ sự từng trải của tô hòa cực kỳ tương tự với sở phu nhân căn cứ lý mẫu đoán tô hòa chết có lẽ là vì sở phu nhân mà sở phu nhân chết lại là vì con gái cửu giang quận thủ Hành nhi của Thôi Minh tương tự với Triệu Vĩnh, so với Triệu Vĩnh còn ác liệt hơn. Sở Phu Nhân cười thả một tiếng nói, ta may mắn có thể lấy hồn thể tồn tại trên đời. 20 năm qua, đau khổ tu hành, không có tiếc gia nhập dưới trướng sở Giang Dương. Chính là vì một ngày kia có thể báo thù này. Đáng tiếc, trước khi ta chết, lại ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết. Hắn ở Trung Quận, trong Quận Quý, tựa vào trên tường. Cầm lấy cái hồ lô, dốc một ngậm rượu nói, lại nói trầm quận quý, tựa vào trên tường, cầm lấy hồ lô, dốc một ngậm rượu nói: "Thôi mình, nguyên vị hôn phu con gái quận thủ Cửu Giang quận, 12 năm trước, bởi dạch Trần chuyện Cửu Giang quận thủ cấu kết với ma tông đã được tiên đế đề bạc trọng dụng, đảm nhiệm đại lý tự thiếu khanh, sau khi kết bạn dân Dương công chúa đã trở thành phò mã 3 năm trước." Đã quan tới đây Đại Thị Lan ha, Sở phu nhân cười thê thảm Hắn lúc ấy diệt cả tộc sở thị của ta Dùng lý do cấu kết tà tu Cửu gian quận thủ Dẫn sói vào nhà Thì nên sẽ có một ngày báo ứng Đúng là báo ứng mà Lý mộ nghe xong Trong lòng phát lạnh Lịch sử lên chiếc của Thôi mình Là một con đường dẫm thi cốt của vợ mà lên Cái hạng người vô tình bất trung bất nghĩa này Cũng có thể đi vào đầu mối quyền lực triều định. Cũng khó trách sợ phu nhân trước khi chết có một loại cảm thái đó. Lý mộ nhìn trầm Quận Quý nói. Đại nhân cô ta nên xử trí thế nào đây? Trầm Quận Quý nói. Bản quan đã mang cô ta giao cho người là giết hay là giữ lại tự ngươi quyết định đi. Lý mộ thật ra không có biết xử trí thế nào đây. Trong tay của sợ phu nhân chưa có mạng người cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Theo luật, tội không có đến mức chết, nhưng mà nàng mê hoặc dân chúng, hút dương khí người ta cũng không có khả năng cứ như vậy mà thả nàng đi. Sợ phu nhân nhìn bạch ất trong hông của Lý Mộ, trong mắt lộ ra một tia kiên định nói, Thôi mình không chết, ta chết không có nhắm mắt, ta nguyện ý trở thành linh trong kiếm của đại nhân, về sau hâu hạ bên cạnh đại nhân. Hàng ngũ, linh thể hồn thể có thể ký thác trên pháp bảo, gia tăng quy lực của pháp bảo. Có một số người tu hành cấp cao, bắt một ít yêu quỷ hồn phách cường đại, cưỡng ép, luyện quá giàu trong pháp bảo để mà tăng lên quy lực của pháp bảo. Lý mộ trước kia chưa có từng nghĩ làm như vậy, dù sao không có ai nguyện ý bị luyện quá giàu trong pháp bảo. Kiếm còn hồn kiếm, kiếm quỷ hồn dông, đại bộ phận pháp bảo chi linh đều là bị bắt buộc thôi. Sở phu nhân đã tự mình nguyện ý trở thành kiếm linh, không phải là người khác bức bách. Nếu trong bạch ất kiếm có một kiếm linh hồ cảnh, nàng có thể tự mình khống chế bạch ất. So với Lý Mộ, tự mình khống kiếm linh hoạt hơn nhiều, tương đương khi mà đối địch, tự dưng có thêm trợ thủ trung tâm cảnh. Không chỉ có thế, tác dụng lớn nhất của nàng là ở thời khắc máu chốt, cho Lý Mộ mượn pháp lực của mình. Chỉ cần hắn tay cầm bạch ất kiếm pháp lực của hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới thứ tư. Mặc dù là pháp lực sở phu nhân không có bằng tô hòa, cũng có thể khiến cho Lý Mộ thoải mái chém giết cảnh giới thứ tư thần thông. Lực địch cảnh giới thứ năm tạo quá, dưới cảnh giới thứ sáu động quyền, cho dù là không thể chiến thắng, cũng có thể tự bảo vệ mình. Lý Mộ không thể từ chối cái vụ hoạt này. Nhìn về phía sở phu nhân hỏi, Người suy nghĩ kỹ chưa? Sở phu nhân vẻ mặt kiên định nói, bằng lực lượng một mình ta, đời này không cách nào mà báo thù. Ta chỉ hy vọng có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy thôi minh, tên ác đồ kia chết dưới thành kiếm này. Bạch Ất đã được Lý Mộ nhận chủ, nàng quá thành kiếm linh, cũng sẽ trở thành người hầu của Lý Mộ. Chấp niệm duy nhất của sở phu nhân chính là tìm thôi minh để báo thù, mà thù của Tô Hòa, Lý Mộ cũng nhất định sẽ báo cho nàng. Thôi minh, tán tận thiên lương, tội ác chết dạng lần, về công, về tư, Lý Mộ đều không thể tha cho gã. Ẳng rút bạch ắc nói: "Được, ngươi tự vào đi." Hồn thể Sở Phu Nhân quá thành một làn khói hòa vào trong bạch ắc. Lý Mộ dùng lửa kiếm cắt qua đồng ngón tay, lấy máu tươi trên thân kiếm vẽ ra một lá bùa, một tài kết ấn, một đạo linh lực tránh ra. Bùa máu tươi trên thân kiếm nháy mắt đã bị hấp thu vào trong kiếm. Làm xong tất cả cái này, Lý Mộ cấm về giọng kim nói: "Ngươi tạm ở lại bên trong." lúc muộn chút ta giúp cho ngươi chữa thương trầm quận quý nhìn hắn một cái nói vụ án có xung phòng cá ngươi ẩn nấp nửa tháng cứu mạng vô số người công lao lớn nhất đô của phong chiếu quyền có thể tùy ý chọn lựa hai kiện bảo triệu bộ đầu dẫn ngươi đi đi lý mộ chờ một khắc đã rất lâu ôm quyền nói đa tạ quận quý đại nhân một lát sau triệu bộ đầu mang theo lý mộ lên tàn bảo cát lầu hai Cảm tháng nói Ngươi mới có đến nguyện nhà một tháng thôi Đã vào bảo tàng hai lần rồi Đại bộ phận bộ khoái ở đây Một năm cũng không có nhất định Có thể vào một lần Nhưng cũng chưa có từng có bộ khoái nào Giống ngươi không cần mạng như vậy Vừa mới ngưng phách Đã dám đấu yêu quỷ cạnh giới tư bà Đi lên lòng hai Triệu bộ đầu nói tiếp Những cái thứ này ta không có giới thiệu với ngươi nữa Tự ngươi xem đi Ngươi có thời gian một khắc đồng hồ nhớ ở trong vòng một khắc đồng hồ chọn xong thứ người muốn. Lý Mộ chỉ muốn đã hồn tiên thôi, dùng cái roi này mà đối địch, một roi ba hồn ra khỏi cơ thể, hai roi hồn tiêu linh tán, linh đồng của giảng giảng vốn có thể khống chế hồn thể cho nàng dùng là thích hợp nhất. Hắn nhìn Triệu Bộ Đầu nói: "Ta có thể chọn đã hồn tiên hay không vậy?" Triệu Bộ Đầu nhìn hắn một cái nói: "Ngươi sao mà còn đau đáo đồ của nha môn?" Lý mộ miễn cười nói, mấy cái thứ này ta nhìn trúng đã hồn tiên thôi. Chỉ sợ lần này không cho hắn, hắn về sau sẽ thèm thù mãi. Triệu bộ đầu cuối cùng bất đăng dĩ nói, đó không phải là thứ ta có thể làm chủ, ta đi giúp ngươi hỏi quận quý đại nhân một chút. Triệu bộ đầu ra khỏi tàn bão cát, rất nhanh bước về nói, quận quý đại nhân đồng ý rồi, ngươi có thể lấy đả hồn tiên, nhưng mà ngươi chỉ có thể lựa chọn đả hồn tiên. Nếu bỏ qua đả hồn tiên, ngươi có thể lựa chọn hai loại. Cụ thể chọn như thế nào, tự ngươi cần nhắc. Lý mộ không một chút do dự nói, ta chọn đả hồn tiên. Chương 221 Hồ Cảnh Triệu bộ đầu từ trong tay áo lấy ra đả hồn tiên đưa cho nói, giận khí của ngươi đúng là tốt thật. Hai quỷ tướng của sở giang dương đều ngã trong tay của ngươi. Bởi vậy, đại nhân mới cho ngươi ngoại lễ. Tiếp tục, Cố gắng lên nha, có lẽ trong vòng hai năm, ngươi có thể ngồi ngang hàng với ta rồi. Lý mộ thu hồi đã hồn tiên cười nói, ta chỉ muốn làm một chút việc cho dân chúng thôi, chưa có từng nghĩ những cái thứ này. Triệu bộ đầu phất tài nói, đi thôi. Lý mộ nhìn nhìn chung quanh nói, hai cái đổi một cái, có một chút không có lãi nha, có thể bù thêm mấy khối linh ngọc hay không vậy? Lúc về nhà, Lý mộ cần nhắc mấy cái khối linh ngọc nặng trịch trong tài áo, tính toán thu hoạch lần này. Nhà môn đã cho hắn 30 lượng tài chính làm việc, đại khái còn lại mười mấy lượng, triệu bộ đầu chưa có hỏi, Lý Mộ cũng chưa nhắc tới. Trừ bạc, hắn còn thu hoạch một cây đã hồ tiên, bảy khối linh ngọc, tuy chỉ là cấp thấp nhất, hắn và Liễu Hàm Yên không có dùng được, nhưng mà cho giảng giảng cùng tiểu bạch, quả thật có thể tạo ra tác dụng lớn. Ngoài ra, hắn dục tình cũng đã viên mãn rồi, có thể ngưng tụ phách thứ bảy bất cứ lúc nào. Thu hoạch lớn nhất, đương nhiên là thu phục một nữ quỷ sắp bước vào hồn cảnh, khiến cho thực lực chỉnh thể của hắn hướng về phía trước bước lên mấy bậc thang. Ở lúc gặp người tu hành cấp cao, có được thực lực tự bảo vệ mình. cẩn thận tính toán, công việc lần này quả thật là hơi, kiếm đầy một bồn đầy chậu luôn. Về trong nhà, vừa mới vào trong sân, đã thấy điểu hàm yên ngồi trên ghế đá. Nhìn lý mộ một cái, lại xoay đầu đi. Hiển nhiên còn chưa có ngu dận, Lý Mộ đi qua, cười lấy lòng nói: "Nè, ta đã trở về rồi." Liễu Hàm Yên biểu môi nói: "Còn về làm cái gì, sao mà không đi tìm Dung Dung của ngươi đi, mọi người đều nói không có thu tiền của ngươi đó." Lý Mộ nói: "Trời, cái chuyện gì vậy, về sao ta khẳng định không có đi loại địa phương đó đâu." Liễu Hàm Yên xoay đầu đi, vẫn không quan tâm hắn. Lý Mộ biết nàng tức giận Không phải là hắn đi đầu xanh Mà là hắn thời điểm lần đầu tiên đi Lại chọn dung dung, lạnh lùng cao ngạo Cái này nhất định sẽ làm cho nàng liên hệ tới một số việc khác Hắn lúc ấy cũng chỉ là tùy ý chọn thôi Căn bản không có nghĩ nhiều Nếu chính diện giải thích cái chuyện này Chỉ sợ sẽ càng tẩy càng đen Lý mộ nghĩ nghĩ Tâm niệm khẽ động Mang cái vỏ bạch ất kiếm lặng lẽ Hướng ra phía ngoài, rút ra một cái Một làng khói từ trong bạch ất bay ra quát trời một nữ quỷ áo đỏ xuất hiện bên cạnh Liễu Hàm Yên. Trong lòng của Liễu Hàm Yên đang sinh hờn dỗi, phát hiện bên cạnh khác thường, khi mà quay đầu vừa lúc cùng gặp một gương mặt tái nhợt không có màu áo đối đầu. Nữ tử áo đỏ kia tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, trên người quỷ khí âm trầm. Liễu Hàm Yên lao mạnh về phía Lý Mộ, ôm chặt hắn run giọng nói: "Có cô quỷ?" Lý Mộ một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, Một tay nhẹ nhàng vuốt bả dài của nàng an ủi. Có ta ở đây, đừng sợ. Lý mộ ôm liễu hàm yên an ủi nói. Đừng sợ, nàng chính là kiếm linh mà ta vừa mới thu đó. Liễu hàm yên rốt cuộc ý thức được cái gì, đẩy lý mộ ra, cả giận nói. Ngươi có phải là cố ý không vậy? Ta chỉ muốn để cho các ngươi làm quen một lần. Cái gì này là sở phu nhân, bây giờ chính là kiếm linh của bạch ất. Lý mộ giới thiệu một câu với liễu hàm yên, lại nhìn về phía sở phu nhân nói, đây là liễu hàm yên, ngươi gọi nàng liễu cô nương là được. Sở phu nhân hướng liễu hàm yên nguyễn chuyển thi lệ nói, ra mắt chủ mẫu, ai là chủ mẫu của ngươi? Lý mộ kéo tay nàng nói, bây giờ còn không phải, sớm muộn gì đều sẽ đúng thôi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối linh ngọc đưa cho nàng nói, cái này cho ngươi. Liễu Hàm Yên tạm thời rời đi chú ý hỏi, đây là cái gì? Lý Mộ nói, Linh Ngọc, bên trong ẩn chứa linh lực, có thể trực tiếp dẫn đường ra tu hành, người cầm trước, còn có mấy khối, ta cho giảng giảng cùng với tiểu bạch. Lý Mộ thu sở phu nhân về trong kiếm, từ chỗ Liễu Hàm Yên lấy cớ rời khỏi. Hắn lao mồ hôi lạnh trên trán thở một tiếng phào. Lý Tứ đúng là nói không sai, ma quỷ thường thường giấu ở trong chi tiết, Thứ mãn cần phải học tập lý tứ còn có rất nhiều. Lần sau, nếu có cơ hội đi đầu xanh, người đầu tiên nhất định chọn gợi cảm xinh đẹp. Mang đã hồn tiên cho giảng giảng, nhìn thấy thiếu nữ dễ thương cầm roi, lý mộ thấy thế nào, cảm thấy không quá thích hợp như thế, tựa như là Liễu Hàm Yên thích hợp hơn. Nhưng mà nghĩ lại, nếu mang đã hồn tiên cho Liễu Hàm Yên, chỉ sợ nàng ngày sau có cơ hội quật mình sẽ tương đối nhiều vẫn là giao cho dãn dãn tương đối an toàn hơn. Dù sao, tuy liễu hàm yên, ưu điểm có rất nhiều, nhưng luận nhu thuận, nghe lời, không ghen lung tung, nàng dĩ diễn kém dãn giản rồi. 7 khối linh ngọc, một khối cho liễu hàm yên ăn tươi, 3 khối cho dãn dãn, 3 khối cho tiểu bạch. Lý mộ và liễu hàm yên vốn là thể chất dễ dàng hấp dẫn linh khí, lại hàng đêm song tu. Có linh ngọc hay không, thật ra khác biệt không lớn. Đối với tiểu bạch và giảng giảng mà nói Linh khí ẩn chứa trong một khối linh ngọc Ít nhất bằng các nàng tu hành một tháng Giảng giảng Tâm lý ham chơi Giận khả lớn Mỗi ngày nghĩ càng nhiều Có thể là buổi sáng ăn cái gì Buổi trưa ăn cái gì Buổi chiều ăn cái gì Còn buổi tối cũng ăn cái gì Nửa đêm đói bụng ăn cái gì Tiểu bạch thì tu hành cực kỳ khắc khổ Mỗi ngày sau khi mà ăn cơm chiều xong Sẽ trong phòng lý mộ nghỉ ngơi một chút Đợi sau khi mà liễu hàm yên tới, lại rời khỏi. Thời gian khác, ở trong phòng nhỏ của mình tu hành. Cả tộc của nó đã chết thảm trong tay người tu hành nhân loại. Đối với thiên hồ mà nói, đây là quyết hải thâm cừu, không thể không báo. Lý mộ từng hỏi nó, người tu hành giết hại cả tộc của nó là người nào? Tiểu bạch, không có nói ra được. Hồ ly già trước khi chết, chỉ mang cái bộ dáng người tu hành đó quyển quá ra trong đầu của nó. Từ phòng của Tiểu Bạch đi ra, khi mà từ phòng Liễu Hàm Yên đi qua, Lý Mộ đi vào, nhìn không được hỏi. Ngươi sao lại không hỏi thêm ta về cái chuyện sở phu nhân? Lấy tính tình của Liễu Hàm Yên, ai cũng phải ghen đôi lần, không có nên bình tĩnh như vậy. Liễu Hàm Yên lườm hắn nói, ta tính nhiệm ngươi. Trong lòng của Lý Mộ có một chút cảm động, Liễu Hàm Yên giận hiểu hắn. Tuy rằng hắn thừa nhận mình có đôi khi muốn tất cả. Nhưng mà cũng không tới mức tùy tiện Nhìn thấy nữ quỷ nữ yêu nào Cũng động sắc tâm Vô luận cái bộ dáng hay là thực lực Sợ phu nhân đều kém xa tô hòa tu hòa tu di cao thâm Thoạt nhìn lớn hơn liễu hàm yên Hai ba tuổi Sợ phu nhân làm mẹ liễu hàm yên cũng đủ mà Hắn về phòng Rút ra cái vỏ bạch ất kiếm Lại thả sợ phu nhân đi ra Nàng đã bị trầm quận quý Đã thương căng cơ Hôn thế suýt chút nữa tiêu tán Tuy lý mộ ở thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng, nhưng mà chỉ là khiến cho nàng không đến mức tiêu tán, hôn thể của nàng vẫn như cũ cực kỳ suy yếu. Các bạn vừa nghe xong tập 28, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.